Làm thế nào để đói? Chỉ ăn thì bạn đói. Hãy áp dụng cách sống phù hợp với bạn nhất. Bạn nên chọn những thực phẩm thỏa mãn nhu cầu của cơ thể mình. Cá, trái cây và rau củ tươi. Rau thơm, dầu thực vật chất lượng. 100 gram thịt nướng trong 1 đến 2 lần mỗi tuần. Thay vì đáp ứng cơn thèm khác của bản thân. Rất nhiều người ăn chỉ vì cảm thấy lo lắng hoặc chán trường. Căng thẳng và nhịp sống quá nhanh là kẻ thù của chúng ta trong xã hội hiện đại. Nếu chúng ta sống quá cứng nhắc và sống quá nhanh, một số mô nhất định trong cơ thể của chúng ta sẽ yếu đi. Hãy học cách tận dụng thời gian tránh căng thẳng, đói không nếu cần thiết và đấu những món ăn đơn giản nhưng ngon lành. Bạn cũng cần học cách loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực. Thức ăn không phải là kẻ thù của bạn, mà chính là phương thuốc hữu hiệu nhất. Hãy ăn khi bạn đói, hãy tận hưởng từng miếng ăn, hãy ngừng ăn khi bạn không còn thấy đói nữa. Trong một thế giới lý tưởng, tất cả chúng ta sẽ bắt chước các loài động vật, chỉ ăn khi thật sự đói, chứ không phải ăn vào những khoảng thời gian cố định mà xã hội quy ước. Trung bình, trẻ sơ sinh ăn khoảng 6 bữa ăn nhỏ mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 3 đến 4 giờ. Hãy học cách, chỉ ăn khi các bụng của bạn nói nó đói, chứ không phải vì đã đến giờ ăn, cũng không phải vì bạn đang đứng trong nhà bếp. Bạn cảm thấy chán trường hoặc mệt mỏi vì việc nhà, hay háo hức muốn tưởng thưởng cho bản thân thứ gì đó, sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, cảm thấy buồn rầu, giận dữ, hay ganh tị. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại đòi hỏi nỗ lực của nhận thức để rèn luyện các chức năng của bộ não vốn đã bị suy yếu đi vì sử dụng sai cách. Trước tiên, chúng ta cần phải xác định cảm giác đói và cảm giác không có đủ để ăn. Chúng ta cũng phải học cách phân biệt giữa nhu cầu của cơ thể và nỗi thèm khác bên trong chúng ta. Khi bạn thấy một cái bánh ngon mắt, hãy tự hỏi, mình thích cái gì hơn? Chiếc bánh đó hay một cơ thể thoải mái. Cuối cùng, hãy học cách nếm và trân trọng thức ăn. Có thể là một công cụ đã được tinh chỉnh và cần được chăm sóc. Nó sở hữu cơ chế tự điều chỉnh của riêng đó. Chúng ta cần phải biết cách kích hoạt hệ thống đó. Hôm nay có thể bạn thấy đói, nhưng hôm sau bạn sẽ không thấy đói nữa. Cơ thể và các nhu cầu của nó có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu chúng ta không thể dự đoán khi nào, thì cần dọn dẹp sạch sẽ ruột của mình. Vậy thì, chúng ta cũng không thể dự đoán khi nào mình sẽ cảm thấy đói. Sẽ có những ngày, một bữa ăn nhẹ vào lúc 4 giờ chiều là tất cả những gì chúng ta cần. Nhưng có những ngày khác, chúng ta sẽ cảm thấy đói ngay cả khi thức dậy. Vậy tại sao chúng ta lại bắt cơ thể mình tuân theo một thời khóa biểu ăn uống cố định? Ăn uống tự do Chỉ ăn khi bạn cảm thấy đói, sẽ khuyến khích sự tự do để nói không với mọi thứ thức ăn mà bạn không muốn. Các mức độ của cơn đói 1. Đói lả Cần tránh, vì trong tình trạng này, bạn sẽ ngấu nghiến bất cứ thức ăn gì bạn tìm thấy. 2. Quá đói, để quan tâm xem thứ mình ăn là gì. 3. Rất đói, bạn cần ăn ngay lập tức. 4. Đói vừa vừa. Bạn có thể chờ thêm một chút cũng được. 5. Hơi đói. Thật sự thì bạn không đói. 6. No nê và thoải mái sau bữa ăn. 7. Hơi khó chịu, cảm thấy nặng nề và buồn ngủ. 8. Rất khó chịu và căng bụng. 9. Đau bụng. Lượng thức ăn mà bạn cần ăn để cảm thấy thỏa mãn có kích cỡ tương đương với dạ dày của bạn. Nhưng cũng đừng để bản thân phải cảm thấy đói quá lâu, dạ dày của bạn sẽ tiết ra axit có hại cho thành dạ dày. Kết quả, đó chính là mỡ thừa. Sự thèm ăn hàng ngày của chúng ta, thứ khiến chúng ta ăn từ 1 đến 3 lần mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn, không bị kích thích bởi nhu cầu bổ sung các nguồn dự trữ bị cạn kiệt của cơ thể. Trong thực tế, hầu hết chúng ta ăn nhiều hơn những gì chúng ta cần. Chúng ta ăn vì chúng ta cần thay đổi nhịp điệu sinh học của mình. Mọi người vẫn biết ngụm cà phê đầu tiên vào mỗi buổi sáng là ngụm cà phê ngon nhất, là ngụm cà phê duy nhất và chúng ta thật sự tận hưởng. Cảm giác được gọi là đói bụng thật ra chỉ là cơn co thắt của dạ dày. Cũng có nhiều người tin rằng đói bụng chỉ là sự biểu hiện của mong muốn được xoa dịu, nỗi khát khao tình yêu hoặc cái đẹp để chống lại những căng thẳng, mệt mỏi, đau khổ và buồn chán. Việc ăn khi không đói khiến hệ thống cơ thể của bạn trở nên mất ổn định. Vì vậy, hãy học cách tránh tình trạng đó. Điều này đòi hỏi nỗ lực, sự tập trung và quyết tâm của mỗi cá nhân. Hãy bắt đầu ngày sáng ngày mai. Hãy chờ cơn đói xuất hiện, để rồi tận hưởng niềm vui mà thức ăn mang lại. Dạ dày sẽ cho biết khi nào thì bạn thật sự đói. Lời khuyên này thật sự rất khó để làm theo khi bạn vẫn đang bị hạn chế bởi một thời khóa biểu ăn uống cố định. Nhưng với một chút khéo léo và tầm nhìn xa, chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Hãy chuẩn bị những món điểm tâm nhỏ phù hợp với chế độ ăn uống của bạn. Một nấm cơm nhồi cá ngừ và dưa leo, rồi cuộn trong lá salad. Một chiếc sandwich nguyên cám với nửa lát dâm bông. Một trái chuối, vân vân. Gợi ý. Khi bạn thật sự cảm thấy muốn ăn nhẹ với món gì đó, nhưng lại không đói lắm, hãy múc một muỗng nhỏ tương ớt và ngậm trong miệng cho tan ra. Hãy cố gắng xác định ngũ vị tạo nên mọi thứ mà chúng ta ăn. Mặn, chua, ngọt, đắng và vị umami. cơn đói của chúng ta thường xuất phát từ tâm trí chứ không phải là từ cơ thể. Chú thích. Umami là từ tiếng Nhật, có nghĩa là vị ngon. Dùng để miêu tả vị ngọt của thịt khác với vị ngọt của đường hoặc qua quả chính. Hết chú thích. Uống. Bạn có biết một lon nước ngọt có ga không dành cho người ăn kiêng chứa lượng đường tương đương 12 cục đường lớn? Để điều chỉnh cân khác, đầu tiên chúng ta phải tránh các loại thực phẩm quá mặn hoặc quá ngọt. Ăn quá nhiều đồ mặn sẽ làm bạn cảm thấy khác. Đồ uống có đường sẽ làm cho đường huyết của bạn tăng cao và mất ổn định. Không chỉ vậy, uống nhiều nước có ga khiến cơ thể mất canxi, làm tăng nguy cơ loãng xương. Do vậy, uống đồ ngọt, có ga hoặc bia rượu trong bữa ăn là sai lầm. Tôi không thích uống gì cả khi ăn, nhưng nhiều người sẽ phản đối, một bữa ăn mà không có ly nước đi kèm. Thế còn rượu vang thì sao? Có bạn sẽ hỏi như vậy chăng? Trong cuộc sống còn nhiều niềm vui khác. Thưa bạn của tôi, không có nền văn quá châu Á truyền thống nào có đồ uống đi kèm bữa ăn cả. Người Nhật thường dùng trà 15 phút sau bữa ăn, và bạn cũng nên biết rằng họ chỉ dùng ly khi bắt đầu tiếp xúc với phương Tây. Hãy tránh các thực phẩm có tính axit, đặc biệt là đường và bột mì trắng, bởi chúng sẽ khiến bạn khát khô cổ. Đường và muối làm cho cơ thể có xu hướng giữ nước nhằm trung hòa tác động của hai chất này. Tuy nhiên, uống giữa các bữa ăn lại là điều nên làm. Táo bón có nguyên nhân là do việc thiếu bổ sung nước, đặc biệt, ở người có tuổi. Bạn cũng cần nhớ rằng, cũng như thuốc lá, đồ uống có cồn làm mạch máu bị sơ cứng, thúc đẩy quá trình lão quá của cơ thể. Phép màu mang tên giấm. Đây là cách của riêng tôi để giảm thêm vài kg, Lấy một thịa cà phê giấm táo và một thịa cà phê mật ong, rồi hòa vào một ly nước đóng hoặc lạnh. Người ta nói rằng giấm táo có tác dụng loại bỏ protein dư thừa và có tất cả tính chất tốt của một trái táo tươi. Nó có thể hòa tan các chất độc trong khớp, bổ sung kali và giúp cơ thể giữ gìn sự linh hoạt. Ăn những thức ăn đơn giản, phù hợp với chế độ ăn uống. Gạo Là bạn đồng hành lý tưởng duy nhất của mọi thực phẩm khác. Khi kết hợp với các loại đậu hoặc gạo, gạo cung cấp những nguồn dinh dưỡng giá trị có lợi cho sức khỏe. Ăn cơm với salad vào mùa hè hoặc một chén canh kết hợp giữa 2-3 loại rau củ khác nhau với một chút cá hoặc thịt. Bạn sẽ có một bữa trưa tuyệt vời hoặc một bữa ăn khuya cân bằng, lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Tiết kiệm mà lại không gây béo. Sau đây là những nguyên tắc bạn cần. Chỉ ăn thực phẩm tươi, ngũ cốc nguyên hạt hoặc nguyên cám. Tránh thức ăn đã qua chế biến, các thành phần kỳ cục, thức ăn đông lạnh và tất nhiên thức ăn đóng hộp. Thỉnh thoảng mới ăn các món tráng miệng. Không bao giờ ăn thức ăn và uống đồ lạnh ngay sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh mà hãy để hạ xuống nhiệt độ phòng rồi mới dùng. Đừng ăn giữa các bữa ăn. Chỉ ăn một loại protein mỗi ngày. Ăn đồ ăn sau khi chế biến càng sớm càng tốt. Ăn chất béo có chừng mực và chọn những chất béo có lợi cho tim như chất béo có trong dầu ô liu, các loại hạt, hạn chế tối đa chất béo động vật và từ rau củ, bơ sữa, bơ thực vật, thịt mỡ, mỡ heo. Chỉ chọn những loại dầu ép lạnh có chất lượng tốt nhất. Cố gắng hạn chế đường, cũng như muối. Ưu tiên nấu ăn bằng cách hấp hoặc gói đồ ăn lại và hấp trong lò. Trên hết, đừng nghĩ quá nhiều, hãy tận hưởng bữa ăn và không cần phải nghĩ gì xa hơn thế. Hãy để bạn bè mình ăn những thứ họ thích, thay vì rao giảng với họ về thức ăn và thành phần của một bữa ăn lành mạnh. Để đạt được sự kết hợp hoàn hảo về thực phẩm rất khó, đặc biệt là khi bạn ăn uống một mình. Thế nhưng, chúng ta nên coi đó là mục đích khi chọn nguyên liệu nấu ăn. Quan trọng hơn cả, bạn chỉ nên ăn những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, với số lượng nhỏ và thuyết phục bạn bè cũng như gia đình biết rằng còn có nhiều cách tận hưởng thời gian bên nhau khác thay vì ngồi hàng giờ tại bàn ăn. Tư duy tích cực và hiện thực quá. Hãy sắp xếp suy nghĩ của bạn từng ngày, từng giờ, bạn có thể tạo ra sức khỏe, thành công và hạnh phúc dựa trên những ý tưởng, niềm tin và tình huống mà bạn hình dung trong tâm trí của mình. Hãy nhớ, việc biến suy nghĩ thành hành động đòi hỏi bạn phải có tầm nhìn. Không có tầm nhìn, bạn sẽ mất phương hướng. Bạn có thể nghĩ về bất cứ thứ gì trong tâm trí và càng nghĩ về chúng nhiều bao nhiêu, thì động lực Mà những suy nghĩ đó mang lại cho bạn càng nhiều bấy nhiêu. Bản thân bạn sẽ trở thành sự hiện thực quá hình ảnh lý tưởng mà bạn nghĩ trong đầu. Một con người tỏa ra sức sống, sự nhanh nhẹn và có sức khỏe. Bạn có thể chọn trở thành bất cứ con người nào mà bạn muốn. Bạn hoàn toàn có sức mạnh đó. Ví dụ, chắc chắn là bạn có thể biến thực đơn hà khắc của mình thành khát khao được sở hữu một thân hình mảnh mai tươi trẻ. Hãy ăn ít và duy trì cân nặng lý tưởng, sống một cuộc sống cân bằng, tận hưởng sức khỏe và mối quan hệ tốt với người khác. Điều này sẽ tác động đến tư duy của bạn một cách tự nhiên và đầy đủ như những chức năng thiết yếu khác. Không cần phải tự kiểm soát bản thân. Hãy tưởng tượng bạn vừa hoàn thành một trong những mục tiêu của mình, để rồi tìm thức của bạn trải nghiệm cảm giác đó. Mục tiêu của bạn khi ấy sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và bạn cũng cảm thấy có động lực để hoàn thành nó hơn. Đối với nhiều người, chỉ có ý chí là không đủ để thành công. Điều quan trọng là khát khao muốn đạt được mục tiêu thật sự và cách mà họ sử dụng nó. Tất cả ý chí trên thế giới này sẽ vô dụng nếu như bạn không áp dụng ý chí vào bất kỳ việc gì. Ý chí không có khả năng duy trì mãi mãi, đó là lý do tại sao. Ngay sau khi chúng ta vừa hoàn thành một chương trình ăn kiêng, chúng ta sẽ lại lên cân trở lại gần như ngay lập tức. Nhưng nếu tiềm thức của chúng ta được lập trình tốt, thì ngày hôm sau, tâm trí sẽ nhắc nhở chúng ta, mọi thứ ổn rồi đấy, nhưng bây giờ thì đừng ăn ngay nhé. Cơn thèm của chúng ta sẽ giữ ở mức thấp trong vòng 1-2 ngày, trong khi lượng calories dư thừa sẽ được tiêu thụ hết. Nếu bạn đang thừa cân quá nhiều, có lẽ bạn sẽ tự bảo bản thân rằng mọi sự vốn là như thế và sẽ luôn như thế. Nhưng nếu bạn nhớ rằng, có thời điểm mà mọi chuyện hoàn toàn khác, khi bạn mảnh mai hơn, bạn có thể hình dung ra một tương lai khác, trong đó mọi thứ sẽ thay đổi so với hiện tại. Quyết tâm và hy vọng của bạn sẽ được hồi sinh. Việc đưa bản thân đến tương lai để trải nghiệm sự hoàn thành mục tiêu không phải là một kỹ thuật mới mà chỉ là một kỹ thuật mà người ta đã áp dụng từ xa xưa. Hình dung mang tính gợi ý Tâm trí của chúng ta vận hành bằng hình ảnh. Chúng ta nhớ những gì mà mình đã ăn hôm qua, không phải bằng từ ngữ, mà bằng hình ảnh. Hãy tập trung hình dung những món ăn lành mạnh và ngon. Tại một bữa tiệc, bạn sẽ hình dung cảnh mình tự động với tay lấy một lìa cốc tài trái cây, thay vì những chiếc bánh ngọt nhỏ từ người phục vụ. Cảm giác lo lắng về chuyện ăn uống sẽ không còn là những thông điệp ngầm trong các cuộc nói chuyện của bạn nữa. Hãy hình dung các thực phẩm mà bạn biết sẽ mang lại năng lượng, làn da khỏe mạnh và mái tóc đẹp cho mình, như quả sung khô, salad đậu phụ, chai lựu, bánh quy mẹ, dân dân. Hình ảnh hoàn hảo của bạn Con người thực sự của bạn nằm bên trong, chứ không ở hình ảnh mà bạn trưng ra cho thế giới thấy thông qua tính cách của mình. Hãy nhắm mắt lại, thư giãn, tận dụng thời gian để hình dung ra hình ảnh lý tưởng nhất của bản thân trong cuộc sống trật tại. Hãy tưởng tượng chính xác những gì bạn muốn. Hãy nhập vào cơ thể mà bạn đã tạo ra và tìm hiểu xem cảm giác của mình là như thế nào. Bạn cần đảm bảo với bản thân rằng đây mới thật sự là con người mà bạn muốn trở thành. Chúng ta không thể cao hơn, thấp hơn, điều chỉnh kích thước của đôi vai hay chiều dài của đôi chân. Nhưng chúng ta có thể có khả năng tạo ra một hình ảnh chân thực sống động về bản thân. Hãy hình dung lối sống mà bạn mong muốn. Hãy cảm nhận năng lượng, sức sống, sự nhẹ nhàng và ngoại hình của bạn đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trang sức, cách trang điểm, giày, tóc, đó mới chính là bạn. Khi đó, cơ thể mà bạn có ngày nay sẽ dần dần trở thành hình ảnh mà bạn đã hình dung. Tiếp theo. Hãy tưởng tượng ra số cân nặng mà bạn muốn thấy, đó chính là cân nặng lý tưởng của bạn. Tiềm thức của bạn biết điều đó. Hình ảnh mà bạn đã hình dung sẽ điều khiển tiềm thức, để tiềm thức chuyển hình ảnh đó vào cơ thể. Hãy tạo ra cảm giác yêu bản thân, cảm giác về một niềm tin bên trong rất mạnh mẽ rằng bạn hoàn toàn xứng đáng với hình ảnh lý tưởng mà bạn đã tạo ra. Hãy hỏi con người lý tưởng ấy, cách để giảm cân. Để cắt bỏ những nặng nề đang giam cầm bạn, nhờ người đó cho lời khuyên, quyết tâm, sự kiên trì và những cảm nhận tích cực, hãy nhờ họ phản ánh con người thật của bạn theo chiều ngược lại. Hình ảnh này sẽ gửi cho bạn thông điệp mà bạn cần. Luyện tập hàng ngày Hãy lặp lại việc hình dung mà không thay đổi bất cứ chi tiết nào trong vòng 21 ngày liên tiếp, và chỉ làm việc đó sau khi đã dành ra một chút thời gian để thư giãn. Ấy là bạn đang khắc một hình mẫu vào bộ não của mình. Một khi hình mẫu đó đã trở nên rõ ràng, cơ thể của bạn sẽ tự động làm theo. Cơ thể bạn chỉ tuân thủ những gì mà tiềm thức quyết định. Tiềm thức không có sự phân biệt giữa trải nghiệm thực tế và tưởng tượng. Hãy cố gắng xây dựng trước cảm giác của việc ở bên trong con người mới. Nhưng đừng nói với ai về mục tiêu của bạn. Việc phải giải thích những gì mình đang làm với những người không biết. Không hiểu về các kỹ thuật này hoặc những ai nghi ngờ tính hiệu quả của chúng chỉ làm giảm nỗ lực của bạn. Trên hết, hãy tin vào con người bên trong. Hầu hết mọi người ăn nhiều chỉ vì họ cảm thấy bồn trồn, bất an. Đó là lý do tại sao bạn phải hình dung hình ảnh mà bạn khao khát, chứ không phải hình dung ra con người tự hành hạ mình bằng những bài tập trong phòng gym hay cố gắng chịu đựng một chế độ ăn uống kham khổ. Hình dung là một bài tập mà qua đó bạn sẽ ngày càng thông thạo hơn khả năng nhận biết những hy vọng và ước mơ của bản thân. Mỗi người trong chúng ta đều là tù nhân tâm lý của chính mình, vì vậy chúng ta cần lập trình tiềm thức để giải phóng bản thân khỏi nhà tù đó. Nếu bạn thấy mình là một người mập mạp, hãy thay thế hình ảnh này bằng hình ảnh của một người mảnh mai. Thậm chí, một cơ thể chưa bao giờ mảnh mai cũng có thể trở nên mảnh mai. Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, bạn chỉ nhận được thứ mà bạn muốn. Và bạn phải nhập dữ liệu chính xác vào tiềm thức của bản thân nếu bạn muốn có những quyết định đúng. Cơ thể của bạn sẽ phản ánh tất cả những quyết định của tiềm thức. Tiềm thức của chúng ta biết chính xác cách cơ thể vận hành. Thậm chí, nó biết rõ hơn các bác sĩ hay chính chủ nhân của nó. Tiềm thức chính là kẻ quyết định cân nặng, ngoại hình và những lựa chọn của chúng ta. Chứ không phải những tạp chí, bạn bè, gia đình hay cảm xúc của mỗi người. Một tiềm thức được lập trình chính xác, thậm chí còn mạnh hơn ý chí trong những tình huống mà giữa các lựa chọn có sự mâu thuẫn với nhau. Ngôn từ và hình ảnh hoạt động hiệu quả như các phân tử có vai trò thúc đẩy các quá trình của sự sống. Một từ xúc phạm có khi còn khó tha thứ hơn một hành động bạo lực và cảnh tượng một tai nạn vừa xảy ra. Gây sóc cho người chứng kiến hơn là bất kỳ hình thức ngôn từ nào mô tả về tai nạn đó Những mục tiêu cố định, chế độ ăn uống, thông tin, bài tập Tất cả mọi thứ đều đóng góp vào việc tải những dữ liệu chính xác lên ổ cứng tiềm thức của chúng ta Bao gồm cả những lý do tâm lý cho việc ăn quá nhiều Tiềm thức của chúng ta kiểm soát cảm giác thèm ăn của mỗi người Vì vậy, hãy đặt ra một mục tiêu rõ ràng Bạn sẽ nhanh chóng từ bỏ được số cân nặng thừa thải. Hãy viết ra số cân nặng mà bạn đang nhắm đến trên một mảnh giấy. Khi đó, bạn sẽ có động lực để đạt đến mục tiêu của mình. Khẩu quyết Hãy làm một bộ sưu tập khẩu quyết của riêng bạn. Những câu danh ngôn yêu thích, những cụm từ khiến bạn lai động. Hãy nói đi nói lại nhiều vấn đề với bản thân những câu như Ngay bây giờ, tôi đang trên đường hướng tới mục tiêu của mình. Cơ thể lý tưởng của tôi vốn đã nằm bên trong tôi rồi. Tôi thề sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục, chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe và cải thiện môi trường sống. Dù có điều gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình và không cho phép bất cứ thứ gì cản đường tôi. Hình ảnh hoàn hảo này tồn tại bên trong tôi và nó sẽ ở đó mãi mãi. Tôi sẽ là một người lôi cuốn, có khả năng thu hút tất cả những gì cần thiết để biến mục tiêu của tôi thành hiện thực. Cân đẳng lý tưởng cho cơ thể tôi là đây, và tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời. Tôi là một người xinh đẹp. Tôi biết, chỉ một chút thức ăn này là đủ, và tôi vui vì điều đó. Tôi thấy rõ là mình nói không với lượng calories vô nghĩa, và tôi yêu con người mình nhìn thấy trong gương này. Tôi có thể thấy con người mà tôi sẽ trở thành. Tôi yêu bản thân vô điều kiện. Hình dung và khẩu quyết luôn đi đôi với nhau. Cách tốt nhất để tạo một hình ảnh vào tiềm thức là bước vào một trạng thái thư giãn gần với giấc ngủ. Hoạt động càng ít càng tốt và bắt đầu tiếp thu ý tưởng. Hãy cô động ý tưởng này thành một cụm từ đơn giản, giúp bạn ghi nhớ dễ hơn khi lặp đi lặp lại ý tưởng này. Điều này sẽ diễn ra một cách tự nhiên mà bạn không cần phải nỗ lực gì, bởi không hề có sự can thiệp của bất cứ tác nhân tinh thần nào. Những cụm từ ngắn dễ được chú ý và nằm lòng hơn. Chúng sẽ dễ khắc sâu vào tiềm thức của bạn hơn. Ít khiến bạn mệt mỏi hơn những đoạn văn dài dằng dặc. Khi bạn không phải cầm sổ lên để đọc, thì mọi thứ sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều. Cách chắc chắn nhất để lọc ra những suy nghĩ sai lầm đó là lặp lại các suy nghĩ ngắn gọn, mang tính xây dựng và hài hòa. Những thói quen tinh thần mới sẽ nảy sinh. Tư duy của bạn chính là điểm tựa của hành vi. Trong vòng 21 ngày, hãy lập một danh sách các khẩu quyết mà bạn tạo ra vào buổi sáng và buổi tối cho đến khi chúng đã cắm rễ sâu vào suy nghĩ của bạn. Các khẩu quyết này sẽ tạo ra những cảm xúc tích cực và hướng dẫn bạn trong cuộc sống mà không cần phải thử thách ý chí của bạn làm gì. Các khẩu quyết và hình dung chính là vệ sĩ, là người bảo hộ của chúng ta. Chúng sẽ củng cố mọi quyết định và lựa chọn, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Gợi ý một vài khẩu quyết. Hãy đọc hết danh sách này từ đầu đến cuối, hoặc đọc từng phần. Đọc càng thường xuyên càng tốt. Bạn có thể đọc trong lúc tắm, khi nghe nhạc. Trước lúc đi chơi với bạn bè hay trên đường đến chỗ làm, bạn có thể cất danh sách này ở trong túi sách hoặc lưu vào điện thoại và cố gắng ghi nhớ nếu được. Cách ăn uống Chú trọng chất lượng thay vì số lượng Một cái bụng trống rỗng đồng nghĩa với cái đầu minh mẫn, tâm hồn thanh khiết và cảm giác dễ chịu. Môi trường xung quanh đây chúng ta ăn quan trọng không kém gì thức ăn. Ăn kiên cấp tốt rất nguy hiểm. Nó góp phần tạo nên rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thức ăn chỉ gây ra vấn đề khi chúng ta ăn mà không chọn lọc. Gạo, mì ý hoặc bánh mì ăn một lần mỗi ngày là đủ. Thực phẩm nhiều mỡ làm tôi khát nước. Thức ăn nóng ngon hơn thức ăn lạnh. Ăn đồ ăn đựng trong một cái chén là tốt nhất để kiểm soát lượng thức ăn. Tôi chỉ có thể cho phép bản thân ăn một đến hai miếng của những món ăn béo nhất. Tôi chỉ ăn thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chưa tinh luyện. Tôi vui vì dạ dày của tôi được nghỉ ngơi mà không phải liên tục làm công việc tiêu quá. Tôi sẽ nhai thức ăn của mình đến khi chúng quá thành nước và tôi sẽ uống từng ngụm nhỏ. Tôi sẽ phân biệt giữa cơn khát và cái đói. Tôi sẽ ăn tại nhà thường xuyên nhất có thể. Thảo mộc tươi là người bạn tôi nên làm quen. Tôi không ăn những đồ ăn tầm thường, chúng ta sẽ ăn nhiều hơn để bù lại việc món ăn không ngon. Chế độ ăn uống Hãy tránh đường, muối và chất có cồn nhiều nhất có thể. Những nguồn năng lượng tốt là gạo lứt, khoai tây và khoai lang. Những nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm tốt là đậu phụ, cá, hạt ốc chó, hạt vĩ, hạt hạnh nhân muối, bột mì trắng, đường và các chế phẩm hóa học là những thứ càng hạn chế càng tốt. Hãy nấu thịt, cá và rau củ càng đơn giản càng tốt. khi đói hãy ăn các loại tinh bột hấp thụ chậm như một lát bánh mì nguyên cám, phết một lớp mật ong thật mỏng sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn hấp thụ tất cả vitamin và khoáng chất cần thiết từ thức ăn thay vì dựa vào thực phẩm chức năng. Đường sẽ dẫn tới chứng nghiện đường, muối dẫn tới chứng nghiện muối, và rượu dẫn tới chứng nghiện rượu. Hầu hết các loại rượu bi đều là thực phẩm chứa rất nhiều đường. Đường này sẽ chuyển thành chất béo. Các thực phẩm nghèo vitamin sẽ làm cho cơ thể bị cạn kiệt vitamin. Bạn sẽ quên vị của đường hoặc muối sau 2-3 tháng không dùng tới chúng, nhưng sẽ không bao giờ quên hương vị đầy hấp dẫn của thức ăn. Sự tự tin. Tôi xinh đẹp, hạnh phúc và nhẹ nhàng. Tôi là tôi. Tôi tự tin và vui thú với mọi người xung quanh mình. Cái đẹp bắt đầu khi bạn chấp nhận bản thân. Mỗi thành công cho tôi hy vọng đạt được thành công tiếp theo. Buông thả trước cám dỗ hôm nay thì sẽ phải trả giá vào ngày mai. Tôi có thể trở nên thanh mảnh dù cho tôi chưa bao giờ được như thế này trước đây. Tôi có thể biến hình ảnh lý tưởng của mình thành hiện thực. Tôi có thể xinh đẹp và thanh mảnh như tôi muốn. Tôi có thể nâng cao sức khỏe của mình bằng cách nhìn vào trong gương và yêu mến con người tôi nhìn thấy. Tôi có thể trở nên xinh đẹp mà không cần có vẻ ngoài giống người nào khác. Tôi thích tôi như bây giờ và tôi sẽ luôn như thế. Nếu tôi yêu cơ thể mình thì cơ thể cũng sẽ yêu lại tôi tìm thức quyết định cơ thể tôi. Có một con người tỏa ra sức sống mãnh liệt bên trong tôi. Có ít nhất 10 cách để tôi có thể làm mình nhiều hơn nữa. Sự tự tin và tự kiềm chế là hai thứ khác nhau. Tôi tin tưởng cơ thể mình. Ý chí Nếu tôi chọn được những gì tôi muốn ăn, thì tôi cũng có thể chọn lọc những gì tôi không muốn ăn. Tôi sẽ đặt ra một mục tiêu cho bản thân và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đó. Tôi sẽ chuyển ham muốn ăn uống thành quyết tâm để trở nên thanh mảnh. Chỉ có tôi mới kiểm soát được cân nặng của mình. Tôi cần những nguyên tắc vì không phải lúc nào tinh thần của tôi cũng biết những gì tôi thật sự muốn là gì. Cơ thể của tôi sẽ nói cho tôi biết khi nào nó đói. Tôi không cần phải nghĩ đến thức ăn trước. Một dốc dáng mảnh mai là phần thưởng cho sự tiết kiệm của tôi. Tôi sẽ cảm thấy tràn trề năng lượng và nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn, thay vì cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thời gian biểu. Việc ăn uống chỉ mang lại sự thỏa mãn khi tôi thật sự đói. Để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, 6 bữa ăn nhỏ tốt hơn 2 bữa ăn ê hề. Tôi có thể đói hôm nay, nhưng không đói vào ngày mai. Tôi phải luôn luôn hỏi cơ thể mình muốn ăn gì trước khi ăn. Tôi nên đi đi lại lại khoảng 20 phút sau bữa ăn, thay vì nằm lì trên trường kỹ. Nhịn ăn là một hoạt động có kế hoạch và không nên nhầm lẫn nhịn ăn với việc bỏ bữa. Tôi sẽ không ăn gì trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ, dạ dày của tôi phải ngừng tiêu quá trước khi lên giường. Nhịn ăn là một nghệ thuật đòi hỏi sự trao dồi luyện tập. Cảm giác cồn cào đói bụng sẽ luôn biến mất, nhưng cơn đói thật sự thiệt không. Khi tôi chán nản, tôi không cần ăn sô-cô-la, tôi chỉ cần sự động viên. Hãy ăn thứ mình thích nhất trước, bạn sẽ cảm thấy mình no nhanh hơn. Hình ảnh và thái độ Hãy suy nghĩ và hành động để trở nên thanh mảnh. Nhận thức và thái độ quan trọng không kém chuyên môn về ăn uống. Tôi muốn trở thành người tốt nhất mà tôi có thể trở thành trong tất cả mọi ngày của đời tôi. Chất béo khiến con người ta tê liệt. Nếu tôi ăn ngoài bữa chín, đó là vì tôi đang gặp rắc rối, cảm thấy chán trường hay có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nỗi sợ già đi và béo lên, kìm hãm năng lượng của tôi. Thói quen ăn uống tạo nên thực tại của tôi. Tôi là người tạo ra cơ thể và cuộc sống của tôi. Tôi có thể đến nhà hàng chỉ để nói chuyện vui vẻ, tôi không cần ăn. Tôi không thể nói dối. Cơ thể tôi phản đối mọi thứ tôi ăn và uống. Tôi không cần hàng tá quần áo đẹp, tôi cần một cơ thể mảnh mai. Tôi khuyến chọn giữa việc ăn hết mọi thứ trên đĩa với cảm giác thoải mái bên trong chiếc quần jean của mình. Tôi sẽ tưởng tượng ra cân nặng lý tưởng khi tôi đứng lên cân. Tôi sẽ quan tâm đến những vấn đề cảm xúc của bản thân. Tôi sẽ biết trước những tác hại của việc uống rượu với cơ thể. Tôi sẽ từ bỏ tất cả những thứ bào mòn năng lượng của tôi, thức ăn không lành mạnh, những con người nhàm chán, đồ vật cồng kềnh và sự xề xòa. Tôi sẽ không để cho cơ thể của mình bị thừa mỡ. Tôi cảm ơn cơ thể mình vì đã cho tôi sức khỏe tốt. Tôi đối đãi với cơ thể mình như đối đãi với bằng hữu tốt nhất. Tôi không ăn kiêng mà ăn ít, đơn giản là vậy. Tôi cảm thấy thoải mái với thức ăn Thức ăn khiến cuộc sống của tôi thêm phong phú. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiên, tôi tôn thờ ngôi đền đó. Nếu tôi ăn quá nhiều hôm nay, thì ngày mai tôi sẽ không đói và cả ngày hôm sau nữa. Tâm trí tôi tư duy bằng hình ảnh, thức ăn, dốc dáng, quần áo, tương lai. Chúng ta sẽ giảm cân khi chúng ta ngừng ám ảnh với con số trên cân tự nấu ăn là một phần của chế độ ăn uống và chăm sóc sắc đẹp của tôi. Tôi nuôi dưỡng bản thân bằng chất lượng của mọi thứ tôi dùng. Chiếc quần rin của tôi là một vị thẩm phán công bằng. Tôi phải sống có trật tự để trở nên thanh mảnh. Thứ nuôi dưỡng tâm trí tôi cũng quan trọng như thứ nuôi dưỡng cơ thể tôi. Nếu tôi chọn đúng thứ mà cơ thể tôi cần, có nghĩa là tôi đồng thuận với chính mình. Chăm sóc cơ thể Tôi phải chăm sóc cho bản thân tôi thì mới có thể chăm sóc cho những người khác. Tôi sẽ không hy sinh cơ thể mình cho những sản phẩm không tốt cho sức khỏe và đã qua chế biến quá học. Tôi sẽ ghi lại số cân nặng của mình dù là bao nhiêu đi nữa. Cơ thể của tôi sẽ trở nên đẹp đẽ hơn nếu tôi tập luyện, ăn uống hợp lý và hoạt động đúng tư thế. Tôi sẽ kỳ cọ cơ thể mình 5 phút mỗi ngày không có chương trình tập luyện cố định nào cả. Cơ thể tôi sẽ quyết định nên tập như thế nào. Nghỉ ngơi quá nhiều sẽ khiến cơ thể tôi rỉ sét và chết dần từ bên trong. Phần 3. tâm trí. Thật vô lý khi con người phớt lờ bản thân trong khi họ lại muốn biết mọi thứ, Platon. Trong thâm tâm con người luôn biết rằng Những căn bệnh của cơ thể không hề tách rời những căn bệnh về tinh thần. Bất chấp mọi nghiên cứu, ban tính thực nghiệm và logic, khẳng định điều ngược lại. Việc kiểm soát tiềm thức của chúng ta và đạt được sự cân bằng nội tại không chỉ đơn giản là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta phải tái cấu trúc toàn diện các tư duy của bản thân. Nghĩa dụ đầu tiên của chúng ta là chăm sóc bản thân, làm bạn với bản thân và tôn trọng chính mình. Tuy nhiên, có nhiều đền gian quá, đặc biệt ở phương Tây và các quốc gia, được gọi là phát triển, ngăn cản chúng ta nhận thức về giá trị tích cực của việc tự chăm sóc bản thân, đánh đồng nó với chủ nghĩa cá nhân và chứng ái kỹ. Tuy nhiên, có hẳn một dòng tư tưởng được đưa ra bởi các bậc hiền triết như Socrates, Dozen hay nhà thần học người Đức. Mr. and Card đã công nhận tầm quan trọng của việc tự chăm sóc. Tư tưởng tương tự cũng được củng cố trong giáo lý của triết học khắc kỹ, chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus, Phật giáo, Ấn Độ giáo và còn nhiều nữa. Các tư tưởng nằm trong số những tư tưởng khắc khe và khổ hạnh nhất, từ Đông sang Tây, nhưng cũng là những tư tưởng phổ biến nhất. Khổ hạnh là con đường cần thiết để đạt đến sự thanh thản lớn hơn và giác ngộ về bản thân nhiều hơn, khi chúng ta cố gắng thay đổi, trên hết chính là chúng ta đang cố gắng để giải phóng chính mình. Có ba quy tắc dẫn đường cho sự tiến bộ của mỗi người: đừng đòi hỏi cuộc sống quá nhiều, tránh sự dư thừa và hành xử khiêm tốn. Trong mọi nền văn hóa, việc tự chăm sóc đòi hỏi con người phải không ngừng tự vấn. Hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang khả năng tự nhận thức về tầm quan trọng của việc tập trung vào những nỗi lo trước mắt, trực tiếp thay vì những thảm họa tự nhiên và sự vô minh của thế giới rộng lớn. Suy nghĩ về những chuyện như thế là hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta có thể và nên chịu trách nhiệm với chính mình. Chúng ta có thể thay đổi và cải thiện bằng cách tập luyện những kỹ thuật nhằm ghi nhớ quá khứ, bằng cách kiểm tra lương tâm, thông qua việc từ bỏ kỷ luật, các ranh giới và bằng cách sống một cuộc sống được tổ chức nghiêm ngặt cả về mặt thể xác lẫn trí tuệ, bản thân. Chính là mục tiêu duy nhất và mãi mãi của chúng ta, không bao giờ thay đổi và cũng không bị tác động bởi bất kỳ tình huống nào. Chúng ta có sức mạnh để kiểm soát chính mình, điều chỉnh chính mình và tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua những việc đó. Nhưng hãy nhớ, đạo đức của việc chăm sóc bản thân chỉ là một phần trong tổng thể cách sống của chúng ta. Seneca từng khuyên mỗi người chúng ta, hãy bảo vệ bản thân, tôn trọng nó. Tôn dinh nó và sở hữu nó, nhằm mục đích là giữ nó trong tầm kiểm soát và tổ chức cuộc sống của chúng ta quanh nó. Sự tự nhận thức thuần túy, ông khẳng định, chính là nguồn lạc thú lớn nhất, hợp pháp, lâu dài và không thể lay chuyển được. Người mạnh mẽ nhất là người kiểm soát được chính sức mạnh của mình. Một, hệ sinh thái nội tại của con người, một tâm hồn thuần khiết hơn. Bồn trồn và căng thẳng. Những suy nghĩ, nỗi hoài nghi và ngờ vực mang tính tiêu cực liên tục sẽ làm tâm trí của chúng ta bị ô nhiễm. Nếu như chúng ta để chúng xâm nhập, chúng ta có thể cải thiện hệ sinh thái nội tại bằng cách loại bỏ chúng và thay thế bằng thái độ tích cực. Hệ sinh thái nội tại là những nỗ lực bên trong mỗi người nhằm làm cho bản thân trở nên hoàn hảo, còn gọi là công việc tâm linh. Chúng ta phải chống chọi lại sự bạo lực và nỗi sợ đang được tuyên truyền trên truyền thông hàng ngày bằng kiến thức, nghệ thuật, cái đẹp, sự mưu cầu hạnh phúc, hòa bình và tình yêu. Chúng ta càng bình tĩnh và thanh thản bao nhiêu, chúng ta càng dễ quản lý, phân loại và sắp xếp những thông tin trong đầu mình bấy nhiêu nhằm sử dụng sao cho hiệu quả và phục vụ những mục đích tốt để suy nghĩ thông suốt. Công việc thật sự của chúng ta là tự chuẩn bị bản thân cho một sự tồn tại ở cấp độ cao hơn bồn trồn là một trạng thái của tâm trí chỉ vậy thôi không hơn không kém có đến 90 phần trăm những gì chúng ta lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra những thảm quả lớn chẳng hạn như động đất quả quạng hay bạo bệnh cố nhiên là có tồn tại nhưng nếu chúng ta để chúng chiếm lĩnh suy nghĩ thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở trong tâm trí chúng ta, còn nhanh hơn và lớn hơn thế giới thật. Các cảm xúc tiêu cực, sự bồn trồn và căng thẳng rất độc hại. Cảm giác muốn nổi loạn, sợ hãi, ganh tị, chán nản, cầm ghét và quán hờn, quỷ hoại chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng cản trở những suy nghĩ thấu đáo và là vật cản đối với sự tuần hoàn của những cảm giác yêu thương, hạnh phúc một cơ thể thụ động bắt nguồn từ một tâm trí thụ động, sự bồn chồn tác động đến các đầu tận dây thần kinh nằm ở dạ dày gửi thông điệp đến bộ não yêu cầu tiết ra dịch dị dù không cần thiết gây hại cho cơ thể. Sự bồn chồn cũng càng quét hệ thống thần kinh và tuyến tụy của chúng ta có thể làm tăng lượng hormone căng thẳng cortisol. Cortisol có thể khiến cơ thể tích lũy thêm mỡ thừa trong giai đoạn tuổi trung niên của con người. Điều này lý giải tại sao những người hay bồn trồn rất khó giảm cân, ngay cả khi họ ăn rất ít. Sự bồn chồn còn tác động đến giấc ngủ, dẫn đến chính tiểu đường, nếp nhăn, tóc bạc và làn da nhợt nhạt. Đó làm giảm khả năng tập trung và đưa ra quyết định, kìm hãm năng lượng, hạn chế quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, bồn chồn vẫn là một thói quen suy nghĩ. Chỉ vậy thôi. Những người không biết cách chống lại sự bồn chồn sẽ có nguy cơ qua đời sớm vì đau tim hoặc đột quỵ cao hơn người khác đến 20%. Người hay lo lắng thường mất nhiều thời gian hơn để hồi phục sau khi bị bệnh. Bồn chồn là một căn bệnh lâu dài kéo theo nhiều căn bệnh khác sau nó. Làm thế nào chúng ta có thể sống thanh thản? Nếu dành hết năng lượng tinh thần của mình cho việc lo lắng. Một số bác sĩ cho rằng, nỗi sợ thời gian là nỗi sợ nguy hại nhất đối với cơ thể cũng như tâm trí, có thể dẫn đến sự lão quá trước tuổi. Nhưng chúng ta có sức mạnh để rèn luyện bản thân bằng những bài tập có khả năng chữa lành, phục hồi sức khỏe và hạnh phúc. Nếu chúng ta không ngừng tập trung vào các vấn đề đang gặp phải và nỗi lo của bản thân, Chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những gì mình thật sự muốn và bản thân mình là ai. Căng thẳng khiến chúng ta bị hòa tan, bị dỡ dụng thành từng mảnh. Có một điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết cách loại trừ, trục xuất những cảm xúc giận dữ khỏi cơ thể của mình. Các nguyên tắc cơ bản để loại trừ căng thẳng gồm có Ăn thức ăn ngon, lành mạnh, chịu tập luyện, hít thở, bơi lội tranh thủ thời gian để đơn 니u và là bản thân thấy thoải mái. Tôn trọng nhịp điệu sinh học của mình, từ việc tiêu hóa, tiết ra hormone, tổng hợp cholesterol cho đến tái tạo tế bào. Cách tốt nhất để xác định và tìm hiểu nhịp điệu sinh học của chính bạn là giữ một cuốn sổ, ghi lại những gì đã xảy ra trong tháng, viết ra những thời điểm mà bạn cảm thấy đói, buồn ngủ hay mệt mỏi trong ngày. Từng chút một, Hãy cố gắng điều chỉnh thói quen và cách sống để phù hợp với nhiệt điệu của bản thân. Ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ là nguồn cơn của căng thẳng. Lên giường và thức dậy cùng một giờ mỗi ngày. Giấc ngủ tuân theo một chu kỳ 90 phút. Nếu bạn bỏ lỡ lúc khởi đầu của một chu kỳ thì bạn sẽ phải chờ đến chu kỳ tiếp theo. Hãy tận hưởng các món ăn và ăn uống trong một môi trường bình an, vui vẻ. Hãy tránh những nhà hàng ồn ào, thức ăn đông lạnh và chế biến công nghiệp. Ăn những món ăn đơn giản, rau củ tươi, cá tươi, dầu thực vật chất lượng tốt và trái cây theo mùa. Hãy nhớ rằng, thưởng thức một bữa ăn trong môi trường yên lặng sẽ tác động đến quá trình trao đổi chất tích cực hơn nhiều khi ăn trong một môi trường khó chịu. Sự tiêu quá của bạn sẽ bị gián đoạn, làm quá trình trao đổi chất chậm lại. Dành thời gian cho riêng bạn vào bữa trưa, nói không với những lời mời băng tính ép buộc, với đồ ăn quá nhiều chất béo và đường. Cho bản thân được thưởng thức một thanh sô-cô-la nhỏ hảo hạn, có hàm lượng cacao cao để bổ sung magnesium, giúp bạn ngủ ngon hơn. Hãy nhớ uống quá nhiều rượu bia sẽ làm gián đoạn giấc ngủ và khiến giấc ngủ mất đi khả năng hồi phục. Đừng ăn quá nhiều hay quá ít. Trừ khi bạn đang nhịn năng, cơn đói thường là ở trong tâm trí chứ không phải dạ dày. Ăn một bữa sáng đầy đủ, lý tưởng nhất, hãy coi bữa sáng là bữa chính trong ngày. Bao gồm những món ăn giàu dinh dưỡng và ngon lành. Hãy tập thể thao. Thể thao là hoạt động giảm căng thẳng tốt nhất, nên được tiến hành thường xuyên và sử dụng những thước đo phù hợp. Bạn cần xem đó là một phần của cuộc sống cân bằng. Tập luyện mỗi ngày 10 phút sẽ tốt hơn là tập luyện một lần mỗi tuần trong một giờ. Hãy đi bộ ở vùng thôn quê hoặc công việc. Đi bộ giúp bạn đã thông suy nghĩ và nhìn rõ các vấn đề của bản thân hơn. Bạn nhớ hít vào các y ong âm khi đứng bên một dòng nước. Hãy ngáp, cười và đừng suy nghĩ quá nghiêm trọng về chuyện gì đó. Sự căng thẳng chỉ xâm nhập vào cơ thể bạn khi bạn cho phép. Hãy tập cách xây dựng một bức tường thanh thản để chống lại sự căng thẳng. Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ? Người khác có thể dễ dàng đọc được niềm vui và nỗi khổ trên gương mặt và biểu hiện bề ngoài của chúng ta, trong nước da nhợt nhạt, những vết sẹo hay trong chữ viết. Nếu chúng ta sống mà không trao dồi nhận thức về con người thật sự của mình, chúng ta sẽ trở nên hư hỏng và tự quỷ hoại chính cuộc đời mình. Cuộc sống của chúng ta là những gì mà mỗi người tạo nên, từ trong tiềm thức, những làn sống năng lượng vô cùng cần thiết với bản chất của chúng ta, và chúng ta có sức mạnh để điều chỉnh quá trình hoạt động của những làn sống năng lượng đó, để tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày, và để mở rộng cánh cửa dẫn đến những tiềm năng bên trong mỗi người. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra Khi chúng ta hoàn toàn nhận thức được hành động và suy nghĩ của mình, tiềm thức của chúng ta hoạt động 24 trên 7, lưu trữ mọi suy nghĩ. Mỗi suy nghĩ là một nguyên nhân và tư duy mà suy nghĩ đó tạo nên chính là hệ quả. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ của mình. Nếu muốn có những kết quả tốt đẹp nhất, thế giới nội tâm của con người định hình thế giới bên ngoài. Vì vậy, hãy học cách để chọn lọc suy nghĩ của bạn. Bạn có thể chọn vui vẻ, hào hứng, nồng nhiệt và yêu thương. Thế giới sẽ đền đáp cho bạn những thứ tư xứng. Hãy để tâm trí của bạn tập trung vào niềm tin rằng chỉ có những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và hãy cẩn thận khi trong chừng suy nghĩ của mình, để bạn có thể hướng suy nghĩ đến những thứ đúng đắn tuyệt vời và hợp lý. Suy nghĩ nội tại của bạn được phản ánh trong mọi khía cạnh của ngoại hình và hành vi cư xử. Hãy coi tâm trí bạn là một khu vườn, bạn có thể chọn những hạt giống mình sẽ gieo trong khu vườn đó. Tiềm thức của bạn chính là tấm thảm được dệt nên từ những ý tưởng mà bạn đã gieo mỗi ngày. Thu hoạch của bạn chính là sức sống, sự khỏe mạnh, quan hệ bạn bè, địa vị xã hội và tình trạng tài chính. Do đó, Việc quan tâm chặt chẽ đến suy nghĩ của bản thân rất quan trọng. Năng lượng tuôn ra từ suy nghĩ của bạn, và đó chính là nguồn gốc của những thái độ đối với cuộc sống. Bạn là người chịu trách nhiệm đối với sự tồn tại của bản thân bạn. Thế giới bạn tạo ra xung quanh mình là hình ảnh phản chiếu của sự tồn tại đó. Sức khỏe quá ra lại liên quan đến thái độ của mỗi người. Sống tốt có nghĩa là không bao giờ từ bỏ những gì tốt nhất của bản thân. Ở sâu bên trong con người bạn, cách bạn nghĩ và thể hiện bản thân tạo điều kiện cho cách hành xử bên ngoài, từ thế và hạnh phúc, hoặc sự bất hạnh. Bạn chỉ có thể trở thành một người mạnh mẽ nếu biết cách sống một cuộc đời bình an, cân bằng. Dọn dẹp tâm trí Những người theo thuyết vô vi tin rằng giai đoạn tốt nhất của sự tồn tại bắt đầu khi chúng ta dọn dẹp tâm trí mình. Loại bỏ những suy nghĩ vô dụng. Chúng ta sống trong một nhà tù tâm lý do bản thân tạo ra, với thiền sức là niềm tin, quan điểm và nền tảng giáo dục của mỗi người. Còn ở bên ngoài thì chúng ta bị ràng buộc bởi những ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Nếu tâm trí chúng ta bừa bộn và rối bời, chúng ta không thể sống bình thường được. Chúng ta sẽ cư xử thái quá, bị phân tâm bởi những thứ không quan trọng và không tài nào tập trung được. Khi chúng ta già đi, tâm trí của chúng ta lại càng trở nên bừa bộn hơn, giống như một cái e gác xếp chất đầy những thứ vô dụng bị lãng quên. Chúng ta không bao giờ ngừng suy nghĩ, hoặc có ý thức, hoặc vô thức. Chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào, tham vọng của chúng ta là gì, liệu chúng ta có đang chiến đấu vì những thứ thật sự quan trọng với mình. Cũng giống như sở hữu vật chất, dọn dẹp và làm gọn tâm trí. Có nghĩa là thoát khỏi những thứ không phù hợp hoặc không còn đóng góp gì. Đối với những nhu cầu cụ thể tức thị của bản thân, nhờ vậy, chúng ta sẽ có không gian để dành cho những thứ quan trọng hơn. Mỗi suy nghĩ đều để lại dấu ấn trong bộ não, có tác dụng củng cố hoặc làm suy yếu hệ miễn dịch của chúng ta. Giống như khi một vật gì đó biến mất, cuộc sống của chúng ta lại trở nên dễ dàng hơn một chút. vì vậy Dọn dẹp tâm trí cũng giúp chúng ta có thể đưa vào những ý tưởng mới. Hãy luyện tập việc rủ bỏ hay loại trừ những ý tưởng cụ thể, hành động mà chúng ta gây ra cũng sẽ bị loại trừ. Hãy lập một danh sách các ý tưởng hoặc suy nghĩ xuất hiện thường xuyên nhất trong đầu bạn và lập đi lập lại hoạt động này trong suốt một ngày, nhằm nhận diện những ý tưởng từng rất quen thuộc nhưng bạn không còn nghĩ đến nữa. Sau đó. Xua chúng ra khỏi tâm trí Bạn còn dành nhiều thời gian để lập danh sách nói trên Cẩn thận và thật chi tiết Nếu bạn thấy có ý tưởng hay suy nghĩ nào đó khiến bạn khó chịu hoặc mệt mỏi Hãy để chúng sang một bên Và đến lúc nào đó quay lại tập trung vào nội dung của chúng Một khi danh sách đã tương đối đầy đủ Hãy cố gắng xua từng ý nghĩ đó ra khỏi đầu bạn Hãy xử lý từng cái một trong suốt một ngày hãy loại chúng ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bài tập này cũng giống như các bài tập khác sẽ mang lại kết quả ngọt ngào cho bạn. Đến một ngày bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những ý tưởng mới đâm chồi nảy lộc. Liệu bạn có đang đặt câu hỏi đúng cho bản thân? Mỗi câu hỏi cần cụ thể và không được mơ hồ để có thể đưa ra câu trả lời. Mỗi câu hỏi nên được hình thành theo cách đơn giản nhất có thể. Chúng ta cần có sự lựa chọn với mọi thứ chúng ta làm. Có những lý do giải thích tại sao chúng ta lại tập trung vào một số lựa chọn nhất định chứ không phải các lựa chọn khác. Một số người thì bị thu hút bởi những đồ vật đẹp đẽ, trong khi người khác thì dễ nhận ra ai đó thú vị trong đám đông xung quanh họ. Còn thùng rác thì luôn được đặt ở nơi khuất tầm mắt. Cuộc sống đầy rẫy sai lầm và thiếu sót. Hầu như tất cả các lựa chọn đều diễn ra một cách vô thức, nhưng chúng ta có thể vận dụng tốt hơn tâm trí, có ý thức của mình và sử dụng đó như một công cụ để điều chỉnh các lựa chọn của mình cho hợp lý hơn. Nếu chúng ta thấy bản thân chỉ chú ý đến những gì tiêu cực, chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách tìm kiếm thứ khác tích cực hơn. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống là một hoạt động sáng tạo liên tục. Chúng ta có thể hướng dẫn tiềm thức của mình chỉ chọn lọc những thứ thích hợp nhất với tương lai của chúng ta. Sự tiêu cực, sự bồn trồn và hối hận sẽ không thể dung thân trong một tâm trí đã thấm nhuận chân lý rất đơn giản. Đó là nếu không có thăng thì sẽ chẳng có trầm. Cuộc đời hiếm khi nào đen tối như những gì chúng ta thấy khi chìm nhiễm dưới chỗ trũng giữa hai đỉnh của đồ thị. Nếu chúng ta cứ hành động như những gì vẫn làm trước đó, chúng ta vẫn sẽ là chính mình. Những giới hạn chỉ là tự thân chúng ta đặt ra mà thôi. Sự tự tin thật sự chỉ có khi chúng ta làm chủ được hình ảnh của chính mình. Một cục mốc quan trọng trong hành trình giải phóng bản thân, chúng ta có thể tập để trở nên kiên nhẫn, giống như cơ bắp càng được vận động nhiều thì càng mạnh mẽ. Tâm trí là một cơ quan sáng tạo. Cuộc sống sẽ tha thứ. Nếu chúng ta cắt phải ngón tay mình, các tế bào mới sẽ hình thành và chữa lành vết thương. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các suy nghĩ. Mỗi lần bạn cảm thấy mình sắp sửa rơi vào trạng thái bồn trồn, mỗi lần bạn cảm thấy lạc lối, đơn độc, chán nản, đầy đau khổ, tiêu cực hay giận dữ, hãy đọc một cuốn sách thật thú vị, mặc một bộ đồ khác và làm tất cả những gì bạn có thể đảm bảo môi trường xung quanh. Sẽ trở nên sáng sủa hơn, vui vẻ hơn. Bạn có thể mua qua, bật nhạc, thắp nhang hay đốt một cây nến thơm. Bạn có thể tranh thủ thời gian để tập yoga một chút, tập thể dục, viết nhật ký, đi tắm hoặc đi dạo bên ngoài. Điều quan trọng là phải dừng dòng suy nghĩ tiêu cực lại cho đến khi năng lượng mới thay thế nguồn năng lượng cũ. vượt qua vấn đề Khi đối diện với một vấn đề, Bạn không phải làm gì cả. Tiến sĩ Jack Lee Parker Đừng cố gắng loại trừ vấn đề hay đối xử tốt với nó để hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ biến mất. Hãy vượt lên. Việc tập trung vào một vấn đề chỉ khiến vấn đề đó có thêm sức sống và ngăn bản tiến lên phía trước. Các suy nghĩ tiêu cực không cần được phân tích, bóp tách hay nghiên cứu. Càng làm như thế, chúng ta càng khiến chúng lan rộng. Đừng đầu đọc cuộc sống của bạn bằng những thói quen xấu, thụ hẳn và những vết thương chưa lành lặng. Hãy dứt bỏ những mảnh dụng của quá khứ và chỉ giữ lại ký ức tươi đẹp. Cuộc sống luôn bắt đầu lại lúc bình minh, bạn đang sống trong hôm nay, ở đây và ngay bây giờ. Hãy ngừng tin rằng con người bạn hôm qua sẽ là con người bạn hôm nay. Mỗi người đều có tiềm năng vô hạn. Và có khả năng thay đổi nếu chúng ta thật sự muốn. Điều khiến chúng ta không thể tận dụng được tiềm năng đó, một cái dòng lẫn quẩn, chính là sự liên hệ về mặt tâm lý giữa chúng ta với quá khứ. Những năng lượng và động lực mà chúng ta có hiện tại là tất cả những gì chúng ta cần. Hãy vượt qua những tình huống khó khăn bằng cách tập trung vào những chi tiết đơn giản. Chúng ta tập trung vào thứ gì, thứ đó sẽ càng trở nên quan trọng. Khi chúng ta tập trung vào những thứ mà bản thân không muốn nghĩ đến nhất, chúng càng áp đảo chúng ta. Thay vì chủ động nghĩ quá nhiều đến vấn đề bạn đang gặp phải, hãy quên nó đi. Có một thực tế đơn giản, rằng bạn chỉ cần nhận ra điều gì quan trọng và biết làm thế nào để đặt câu hỏi đúng là đủ. Hãy để câu hỏi ở yên đó, như dòng nước tĩnh lặng. Không lâu sau. Sẽ có điều màu nhiệm xảy ra trong tiềm thức của bạn. Khi chúng ta bị ám ảnh bởi một vấn đề nào đó, hoặc thứ khiến chúng ta khó chịu, chúng ta liền quên đi sự tuyệt vời và những khả năng có thể xảy ra của cuộc sống. Chúng ta chỉ thấy những gì mình thiếu, sự bất công, nguyên nhân của nỗi bất hạnh, sự chán nản và nỗi đau của bản thân. Nhưng chính những thời khắc khó khăn trong cuộc sống là cơ hội để chúng ta lùi lại và xem xét đời mình. Ở những thời khắc như vậy, hãy tự hỏi, còn điều gì quan trọng hơn nữa? Tại sao mình lại làm như thế? Chúng ta đều biết, luôn có sự tồn tại của một thế lực mà mình có thể tiếp cận ở bất cứ thời điểm nào trong đời. Chúng ta chỉ cần yêu cầu tâm trí kết nối với thực tại. Nhận thức của chúng ta càng lớn, chúng ta càng có khả năng vượt qua những vấn đề của bản thân tốt hơn. Nếu không ngừng tập trung vào các trở ngại, rắc rối và khó khăn trước mắt, tiềm thức của chúng ta sẽ hành xử theo cách tiêu cực và đóng lại mọi cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Dù điều gì xảy ra, thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có được bài học cho mình. Tổn thương vì sự tiêu cực Chúng ta tự làm tổn thương mình bởi những suy nghĩ và hành vi tiêu cực nhiều như khi chúng ta ăn những thực phẩm có hại, hút thuốc hoặc ngủ ít. Sự chán chường mà chúng ta có là kết quả của những khát khao chưa được đáp ứng, còn bồn chồn lại là kết quả của sự vô định và tiêu cực, là do sự thiếu năng lượng và tự tôn quá mức gây ra. Việc chữa lành cho những tổn thương tâm lý đòi hỏi chúng ta phải hành động để đưa ra những thứ vốn là vô thức ra trước ánh sáng của ý thức. Đầu tiên, hãy xác định nguồn cơn gây ra tâm trạng tiêu cực, rồi tự hỏi Điều bạn thật sự muốn là gì? Hãy lập một danh sách liệt kê những khát khao từ tận đáy lòng của mình. Đừng quan trọng quá việc chúng có khả thi hay không, hoặc có thể đạt được bằng cách nào. Những suy nghĩ được định hướng đúng có thể phát sinh sống năng lượng, qua đó truyền cảm hứng cho con người. Tương tự, bằng cách thường xuyên tập luyện, chúng ta có thể học được cách xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Tất cả chúng ta. Đều có khả năng học cách chống lại suy nghĩ tiêu cực. Cũng giống như học bơi, học chạy xe đạp, hay học lái xe hơi. Một khi bạn đã nắm vững các kỹ năng này, bạn có thể thực hiện chúng một cách tự nhiên. Thông qua rèn luyện, bạn có thể đạt được sự thanh thản trong tư duy chỉ trong vòng một tháng. Chúng ta có thể hồi phục sau một trận ốm nhanh hơn nếu loại trừ được các suy nghĩ tiêu cực. Rốt cuộc Mọi suy nghĩ đều sẽ trôi vào cõi hư không? Bạn cần hiểu rõ sức mạnh của những suy nghĩ mà mình có. Có thật là cuộc sống của bạn quá tệ hay không? Hay chỉ là những suy nghĩ của bạn quá tiêu cực? Hãy để ý đến sức mạnh khổng lồ của tiềm thức. Nó có khả năng khiến bạn trở thành một người hạnh phúc, khỏe mạnh và tự do. Tất cả mọi thứ bạn xứng đáng được hưởng. Đừng tập trung vào quá khứ. Bạn hãy tập trung vào những thứ bạn có thể làm tại đây, ngay lúc này. Ví dụ, mỗi buổi sáng, hãy tự hỏi bạn muốn ngày hôm nay diễn ra như thế nào. Hãy cố gắng nghĩ tới mọi điều tốt đẹp và dễ chịu trong cuộc sống của mình. Chỉ có những người bi quan mới nhanh chóng nhận ra những thứ tiêu cực. Khi tư duy của bạn trở nên cầu tiến hơn, hàng ngày bạn càng có động lực dương tới những thứ làm tôn lên vẻ bề ngoài của mình. Trước khi đi ngủ, hãy tập nhìn lại những khoảnh khắc khiến bạn vui nhất trong ngày, như một chuyến đi dạo, một bữa ăn ngon, một cuộc gặp gỡ. Chúng là kho báo của bạn. Riêng bạn mà thôi, hãy ghi nhanh về những khoảnh khắc đó trong nhật ký của mình. Chúng sẽ là sự nhắc nhở về niềm hạnh phúc mà cuộc sống này đã mang lại cho bạn. Hãy cầu nguyện và yêu cầu tiềm thức đáp lại lời cầu nguyện đó. Nhìn lại những suy nghĩ của bản thân và tự nói với mình rằng, hãy ngủ an giấc. Những giấc mơ sẽ bắt đầu từ trước khi bạn chìm vào giấc ngủ. Tự kiểm soát, tất cả nằm trong tâm trí. Hãy bước ra bên ngoài bản thân. Hãy tưởng tượng rằng bạn có khả năng bước ra ngoài cơ thể của mình, sau đó ngồi bên cạnh cơ thể đó. Hãy nhìn vào chính bạn, con người ngồi đó trông như thế nào? Bạn có thích con người đó không? Bạn có thích chính mình không? Liệu bạn có thể giúp gì cho con người đó? Bạn sẽ khuyên con người đó điều gì? Hãy luyện tập khả năng tự tách rời khỏi cơ thể của bạn. Đừng trói mình vào những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân. Khi chúng ta quyết định kết thúc điều gì, thậm chí là một đam mê tiêu dùng nào đó, thì hình dung về thành công của bản thân chính là phần thưởng lớn nhất. Cùng với nhận thức rằng, Sự từ bỏ không hề ngăn cản chúng ta sống cuộc sống mình mong muốn, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác tuyệt vời của sự nghỉ ngơi và nhẹ nhõm. Bạn có thể tự nói với chính mình, mình làm được rồi, mình đã thoát khỏi nó. Khi bạn đã thật sự đã thông tâm trí, khi bạn thấy mình tự do, khi hành động của bạn không còn bị tác động bởi bất cứ điều gì nữa, khi khách quan và chủ quan là một, tức là... Bạn đã đạt được trạng thái cao nhất của khả năng tự tách rời khỏi cơ thể. Mục tiêu cao nhất của bạn là giải phóng bản thân khỏi những gì đang níu chân mình. Có nhiều kỹ thuật giúp bạn kiểm soát cuộc đời, quản lý mức độ căng thẳng cũng như những sai lầm có thể khiến bạn bị quá tải và suy sụp tinh thần. Giữ dững nguyên tắc cá nhân Nguyên tắc là những chân lý sâu sắc và có tính nền tảng. Chúng là những sợi chỉ bệnh chặt vào nhau, chính xác, ổn định, tươi đẹp, và chắc chắn xuyên suốt cuộc đời của chúng ta. Stephen Covey, Bảy thói quen của người thành đạt Không phải lúc nào chúng ta cũng biết mình muốn gì, chúng ta muốn giảm cân, nhưng chúng ta cũng muốn ăn mẫu bánh ngon lành đó, và vì vậy chúng ta cần có nguyên tắc. Áp dụng nguyên tắc có thể trở thành thói quen hoặc phản xạ. Nếu chúng ta cố gắng áp dụng chúng liên tục trong một khoảng thời gian nhất định, không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên lựa chọn như thế nào để giúp tâm trí của chúng ta ra lệnh cho hành vi. Chúng ta cần sự hỗ trợ của các nguyên tắc cụ thể. Có rất nhiều nguyên tắc đơn giản, nhưng chúng ta lại không áp dụng được. Chẳng hạn như, sống một cuộc sống cân bằng, thể hiện cảm xúc tích cực và tôn trọng môi trường, khát giọng và nguyên tắc. Là những trụ cột trong sự tồn tại của mỗi con người. Không có chúng, con người sẽ đánh mất phương hướng và lạc lối. Biết cách để quyết định. Đưa ra những quyết định tốt, hợp lý, là một nghệ thuật, và cũng là một phần phẩm chất. Phẩm chất này giúp chúng ta không phải băn khoan quá nhiều. Một khi đã đưa ra quyết định và thực hiện các hành động cần thiết, chúng ta có thể xem như vấn đề đã được giải quyết xong xuôi và cần loại ra khỏi tâm trí. Hãy cố gắng tận dụng những quyết định của bản thân, tính cách mạnh mẽ là rất quan trọng và cần thiết khi đưa ra quyết định và thực hiện quyết định. Sự an toàn, trí tuệ và sự mạnh mẽ có mối liên hệ với nhau. Hãy cố gắng tìm lại khả năng sáng tạo mà bạn từng có khi còn là một đứa trẻ. Đưa ra quyết định hợp lý là một trong những món quà sáng tạo quý giá nhất của chúng ta. Mỗi phút trong cuộc đời... Đều buộc chúng ta phải đưa ra quyết định và dẫn đến vô hạn những khả năng khác nhau. Nhưng khi chúng ta đã sẵn sàng đón nhận cái mới và cái chưa biết, chúng ta có thể mở toan cánh cửa dẫn đến sự tồn tại sâu sắc hơn. Bất chấp những khoảnh khắc trống rỗng vô nghĩa của cuộc sống cứ nổi lên và tan biến như bọt xà phòng, hãy lưu tâm đến những thứ mà bạn khao khát. Đó là cách duy nhất để khám phá đam mê của bạn. Một cuộc sống đầy niềm vui là một cuộc sống giàu có. Chánh niệm và thiền. Thiền để tập trung. Như dòng nước tỉnh tại, ánh sáng mặt trời và mặt trăng, chỉ phản chiếu trên khuôn mặt bình yên. Rumi, Thơ Sufi Thế kỷ thứ 13 Hãy tạo ra những khoảng không gian trống xung quanh bạn, đừng để bản thân bị phân tâm bởi tiếng ồn, con người. Kể cả những người gần gũi nhất và thân yêu nhất. Tạo ra không gian trống là để tập trung vào một chủ thể riêng lẻ. Hoặc vào mối quan hệ giữa bạn và chủ thể đó. Mục tiêu của bạn là trung hòa suy nghĩ, khát khao và trí tưởng tượng của bản thân. Hãy bắt đầu với mục tiêu là một trạng thái không suy nghĩ. Ban đầu, khi các ý tưởng xuất hiện, hãy từ tốn xua chúng ra khỏi đầu. Hãy lặp đi lặp lại việc này, dù thậm chí chỉ là trong 30 giây. Bạn sẽ thấy việc này hoàn toàn có thể làm được. Đây là bước đầu tiên. Các bậc thầy yoga có thể ở trong trạng thái này suốt cả ngày. Nếu bạn tập làm trống tâm trí thường xuyên và chăm chỉ, thì dù những suy nghĩ đó có xuất hiện cũng ngày càng mờ nhạt dần đi, để bạn có thể loại bỏ chúng dễ dàng hơn. Việc tập thiền định hoặc kiểm soát tâm trí cũng giống như rèn luyện cơ bắp trong cơ thể. Sự kiên nhẫn và kiên trì sẽ mang lại kết quả. Khi một người thiền định, anh ta sẽ chìm vào trạng thái nghỉ ngơi sâu gấp 2 lần khi ngủ. Cơ thể sẽ tiêu thụ nhiều oxy hơn, nhịp tim nhanh hẳn lên và tâm trí thì hoàn toàn cảnh giác. Thường thì chỉ cần mất 10 phút để đạt đến trạng thái này trong lúc thiền định. Nhưng khi ngủ, bạn sẽ mất đến 6 giờ. Trong quá trình thiền định, tất cả những mâu thuẫn, phụ thuộc và liên hệ sẽ hoàn toàn biến mất Chúng ta sẽ trải nghiệm một cảm giác tự do tuyệt vời. Đây là con đường nhanh nhất và đơn giản nhất để đạt đến sự hạnh phúc. Hãy cho mọi thứ tự vận hành theo con đường riêng. Như thế bạn không tác động gì đến chúng. Sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Bạn có thể thiền định ở bất cứ đâu, thậm chí trong lúc bạn chờ xe buýt hoặc đang rửa chén. Chơi golf cũng là một cách tuyệt vời để thiền định, thư giãn và tìm sự thư thái trong tâm hồn. Một tay golf từng nói, sau khi kết thúc một vòng chơi, anh ta cảm thấy tâm mình bình an như một vị sư ngồi thiền trên đỉnh núi. Điều quan trọng là phải tận dụng khoảnh khắc để chú ý đến nội tâm của bản thân. Đó là một nguồn sức mạnh mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở đâu khác. Thiền định không hề vô nghĩa. Nó không dẫn con người ta đến trạng thái hôn mê, mà là một hoạt động tinh thần nghiêm khắc, là quá trình mà trong đó chúng ta mà dũa ý thức và năng lực tập trung của bản thân. Cả hai đều rất hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng tôi làm gì có thời gian? Ai đó có thể nói như vậy. Động từ thiền định. Meditation trong tiếng Latin là Meditary, có nghĩa là để ai đó tự dẫn dắt bản thân đến cái trung tâm. Những thứ trở nên cố hữu, luôn lấn ác và khóa chặt tâm trí của chúng ta. Hãy tận dụng thời gian để được quá thân, cho phép tâm trí được tái tạo trong sự tĩnh lặng. Từ lần này sang lần khác, hãy để hình ảnh của chính bạn qua một bên và tìm lại cảm giác được trở thành một con người hoàn toàn mới. Có những lúc chúng ta cần học cách không làm gì cả. Thiền định giúp chúng ta hiểu được tâm lý của mình hoạt động ra sao. Trước khi luyện tập thiền định, con người thường không nhận thức được có biết bao nhiêu ý tưởng rời rạc chạy qua tâm trí họ chỉ trong một giây. Những ý nghĩ trôi nổi đó khiến cuộc sống của chúng ta trở nên phức tạp. Thiền định là cách để chúng ta nuôi dưỡng tinh thần. Nó giúp chúng ta tự làm mới bản thân và khẳng định những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Chạy trên bãi biển, ngồi im lặng trong rừng, nghe nhạc. Tất cả những hoạt động như vậy đều cần có thời gian. Chúng ta có thể thiền định, hay nói cách khác, là giữ cho tâm trí hoạt động trong lúc di chuyển, khi đi dạo, khi ngồi, khi đứng, hay kể cả khi nằm. Cơ thể cũng cần im lặng khi thiền định bằng cách áp dụng một số tư thế nhất định, Yoga cho bạn một số lựa chọn, chẳng hạn như tư thế hoa sen hoặc savasana, đầm ngửa trong trạng thái thư giãn hoàn toàn, mắt nhấm nghiền. Hãy thở chậm, càng chậm càng tốt. Hãy dập tắt mọi suy nghĩ, hãy từ chối bất cứ điều gì khiến bạn rạc khỏi trạng thái không suy nghĩ. Thiền sư Deshimaru từng nói, Chúng ta nên thả nổi suy nghĩ của mình như những đám mây trên bầu trời. Thầy khuyên các đệ tử của mình, hãy quá thân thành cuộc sống, thay vì nghĩ về cuộc sống. Thiền định là hoạt động giúp tăng cường tuần hoàn máu và trí nhớ. Nó buộc chúng ta phải tìm kiếm sự tĩnh tâm và trở nên kiệm lời, chỉ tập trung vào những âm thanh từ bên trong, nhịp tim và tiếng thở của mỗi người. Hãy thiền tịnh để tìm ra điểm khởi đầu của các hoạt động tinh thần và thể chất. Hãy trải nghiệm cảm giác của cái nóng và sức nặng đang tác động lên bạn. Hãy thể hiện những gì bạn đang cảm nhận bằng cách tự nói với bản thân. Mình thấy cái nóng đang lan tỏa khắp cơ thể. Hãy mô tả mỗi cảm giác mới bằng từ ngữ, một câu đơn giản thôi. Sau đó, chỉ cần lặp lại câu nói này để trải nghiệm cảm giác một lần nữa. Buổi sáng tĩnh lặng, tôi quyết định, dù gì đi nữa tôi cũng sẽ không thể hiện một thái độ cụ thể nào với tâm trí của tôi. Nghe có vẻ như tôi đã từ bỏ bản thân, để rồi trọng lượng của cơ thể tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi cảm thấy mình chẳng sở hữu cái gì, kể cả một bản thể, và cũng không có gì sở hữu tôi. Cả thế giới bỗng trở nên trong sáng và không còn canh giới nào như tâm trí của tôi vậy. Alan Watt, Thiền định Hãy thiền định vào buổi sáng, khi không khí trong lành và không có những rung động do con người tạo nên. Bạn càng tập trung vào các chi tiết của môi trường xung quanh, nhận thức của bạn càng bị thúc dục Hãy coi cảm xúc của bản thân như một hiện tượng bên ngoài không thể tác động đến bạn. Như vậy, bạn sẽ học được cách để không trở thành nô lệ của những điều hối tiếc, của sự dội dàng, của những bồn chồn. Và suy nghĩ rối bời về mọi thứ Thậm chí bạn còn có thể quên đi hiện tại Và nhận ra mình đang tận hưởng trải nghiệm đó Khi bạn đạt đến trạng thái không suy nghĩ Coi như bạn đã hoàn thành mục tiêu của mình Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn Mọi trách nhiệm và ràng buộc của bạn sẽ trôi đi đâu mất Hãy chấp nhận sự xuất hiện của những ý tưởng Nhưng đừng gán cho chúng bất kỳ ý nghĩa nào Nếu bạn có thể đạt đến trạng thái không suy nghĩ, bạn sẽ trải nghiệm sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong giấc ngủ, tuy nghỉ ngơi, nhưng chúng ta vẫn có giấc mơ, do đó chúng ta không thật sự nghỉ ngơi về tinh thần. Hãy tìm cho bản thân một khoảng thời gian, tạo ra một không gian thích hợp trong một góc nhỏ, riêng tư ở nhà. Sau đó, lắp một tấm rèm lớn, thoải mái làm từ len hoặc lụa, cùng một cái bệ nho nhỏ. nhỏ. Có thể là một tấm dán gỗ ngang tầm mắt, làm nơi để cấm nến, đặt bình qua, một lư hương. Các nhà sư và ni cô thường dùng nhang để canh thời gian. Thường một cây nhang sẽ cháy hết trong 30 phút. Hãy để mùi nhang và sự tĩnh lặng bao bọc lấy bạn. Cảm nhận sự mềm mại của tấm rèm, thở sâu 2-3 lần để những suy nghĩ tiêu cực thoát ra, rồi dành hẳn 20 phút chỉ để ngồi yên. Trừ khi bạn đã có luyện tập trước và có cơ thể dẻo dai, tư thế hoa sen sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Vì thế, không nên cố thử tư thế này. Bạn không thể tĩnh tâm nếu như cơ thể cảm thấy đau nhất. Vì vậy, các bài tập để nâng cao sự dẻo dai là sự chuẩn bị không thể thiếu cho quá trình thiền định. Tư thế chính xác rất quan trọng vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là để hỗ trợ cho sự tập trung. Các tư thế khác, ngồi trên ghế có tay vịn hoặc nằm duỗi ra trên sàn sẽ không giúp bạn đạt đến trạng thái không suy nghĩ hoàn hảo nhất. Im lặng là vàng. Hãy ngừng nói, ngừng suy nghĩ, sẽ không có thứ gì con không hiểu được cả. Ngạn ngữ Phật giáo. Sự im lặng giúp chúng ta để tâm đến dạng nhật nhìn thấu những suy nghĩ trôi dạt kéo dài vô tận trong tâm trí của chúng ta. Việc học cách để không phản ứng lại trước mỗi nhân tố kích thích như vậy, đòi hỏi một tâm trí cởi mở, thời gian và sự kiên nhẫn. Khi bạn đang theo dõi truyền thông hoặc lên mạng, hãy tránh những chương trình hoặc bài báo không đóng góp chút gì vào sự tồn tại của bạn, mà chỉ cướp đi những khoảng thời gian quý giá, trí nhớ và sự im lặng. Chúng chỉ khiến bạn lâm vào trạng thái buồn ngủ, đờ đẫn và thụ động. Sự im lặng có thể giúp bạn được dẫn động trong khoảng thinh không mà nó tạo ra. Đó là một không gian tạo cảm hứng. Hãy để sự im lặng dẫn đường cho bạn. Ánh sáng của cuộc sống Khoa học là công cụ của trí tuệ phương Tây và nhờ có nó, người ta có thể mở ra nhiều cánh cửa hơn so với khi dùng tay không. Khoa học chỉ là một phần trong kiến thức của nhân loại và nó cản trở tầm nhìn của chúng ta khi khăn khăn cho rằng Những hiểu biết mà nó mang lại là duy nhất, độc nhất. Người phương Đông lại chỉ cho chúng ta thấy một hiểu biết khác, rộng hơn, sâu sắc hơn và cao hơn. Đó là sự hiểu biết thông qua cuộc sống. Kha trùng Về cuốn Thái ớt Kim Qua Tông Chỉ Mỗi thời điểm một suy nghĩ. Ngồi xuống và thiền định hàng giờ. Chỉ ăn khi cơ thể yêu cầu và sống trong một ngôi nhà đơn sơ. Thế mới cao sang làm sao? Urabe Kenko, Đồ Nhiên Thảo Hãy tưởng tượng ra một cụm từ. Mục tiêu của thiền định sẽ đạt được ngay cả khi ý tưởng về không suy nghĩ đã trôi đi mất. Trong thiền định, những cảm giác thể xác cũng sẽ biến mất. Có nghĩa là, nguồn năng lượng dành cho chúng ta đã bị thu hồi và tái sử dụng để củng cố sự thông suốt của nhận thức. Tất cả chúng ta... Đều cần thời gian ở một mình để chiêm ngưỡng, tập trung bản thân vào một suy nghĩ riêng biệt, để đọc, nghiên cứu hoặc làm việc. Ngài các việc cắm qua vào buổi sáng cũng có thể trở thành một bài tập thiền định. Ngài của bạn sẽ thay đổi. Rất nhiều người sống cuộc sống của họ bằng cách bám chặt lấy những đam mê, dốn chẳng khác nào một dạng thụ động, một cách để quên đi mình là ai. Nhưng một người đang tỉnh tâm thiền định chiêm ngưỡng chính con người họ có sự kết nối tốt hơn với thế giới này. Thiền định là hình thức hoạt động cao nhất mà tạo hóa ban cho nhân loại phụng sự cho mục đích giải phóng và phá bỏ sự lệ thuộc của con người. Các đạo sĩ tin rằng về cơ bản vật chất cũng chính là tinh thần và sắc đẹp cùng trí tuệ luôn ở đây ngay trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta không thể thấy chúng thì tức là các giác quan của chúng ta có vấn đề. Một người có thể tiếp nhận sự hiểu biết trực quan này thông qua việc nghỉ ngơi, tách rời bản thân và chiêm ngưỡng cuộc sống. Một người có thể giải phóng họ khỏi thời gian, không gian, cuộc sống hàng ngày, rủ bỏ những khát khao trí tuệ đã có, và cuối cùng là chính bản thân mình.